Cô nói. Vâng, cảm ơn anh. À thế, à, anh có dùng được cả cuống không thì em biếu anh vài giọt không tính tiền. Cà cú thật đấy, chỉ cần một giọt khoắng vào nước chấm là đủ thơm lắm rồi, chứ mình cho nhiều quá thì nó lại nồng ạ." Cô chia bàn tay nói. "Em mời anh xơi." Rồi cô quay vào bếp để khách ăn uống cho tự nhiên. Nhìn dĩa bánh cuốn nhân tôm thịt, lớp bột trắng thật mỏng, hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ, đưa hương thơm đậm đà